Truyện hôn tình quá trộm tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Cừ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 1. Ngày 1 tháng 1 đăng ký kết hôn. Hôm nay mùng 1 tháng Giêng, Lạnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ cùng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Vốn là họ có thể mùng một chút nữa mới đi đăng ký cũng được. Nhưng vì hai bên cha mẹ đều nói, năm nay thời vận không tốt, kêu là năm quả phụ gì gì đó, nên đi đăng ký số một chút cũng có thể tránh được. Vì tính theo lịch âm thì vẫn còn may mắn, qua do thừa rồi, sẽ không thể đi đăng ký nữa. Còn không lễ, định đến tháng 5 sẽ tử hành là một ngày hoàng đạo tốt lành. bởi vậy, vậy, lúc này lãnh tử tình và lôi tướng vũ nốt cuộn đã là vợ chồng học pháp lệnh từ tình ngồi trong xe của Lôi Tống Vũ kính cận lễ pháp vô cùng nhu thuận không nói một lời ngày này không sớm thì muộn trước sau gì cũng phải tới từ khi sinh ra đến giờ cô đều biết rõ thân phận của mình vì hung thê của Lôi Tống Vũ ngay cả lúc cô bắt đầu tập nói từ đầu tiên mẹ dạy cho cô chính là Tống Vũ cho dù cô có hóa thành tro cũng không thể quên mình là người phụ nữ của Lôi Tống Vũ bởi vậy tiện không cảm thấy ngạc nhiên cũng không có gì hờn giận hoàn toàn hướng về vị trí phu nhân của lôi chủ tịnh tuổi trẻ tài cao đầy triển vọng không biến bao nhiêu người mơ ước mà cô giống như sinh ra đã chính là vị trí này cho nên trong đầu lãnh tự tình cho tới giờ chưa từng có mình là người khác cô mặc nhiên theo lý thường chính là vợ của Lôi Tuấn Vũ có muộn gì cũng phải gạt cho hắn cònôi Tuấn Vũ không phải là độc nhất vô nhị Anh từ khi có suy nghĩ, có chủ kiến, liền bị tại não qua. Lão ba giống như mỗi ngày đều đọc chú ngữ bên tai, nói anh có một cô gái, chị phúc vi hôn. Mười tuổi năm ấy, lão ba bế một cô bé đến, lại một lần nữa hướng về khi anh trình trọng tuyên bố. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhăn thành một đoàn kia, chính là vợ tương lai của anh. Lúc đầu anh còn tưởng lão ba muốn có con gái đến điên rồi, tự tưởng theo sự sắp xếp của lão ba. Theo tuổi tác tăng lên, kiến thức mở mang hơn. Cũng không còn bài xích nữa. Dù sao, số mũi gì cũng phải kết hôn. Lấy ai thì cũng là lấy. Miệng anh bất giác nhếch lên. Hơn nữa, phụ nữ kia cũng thận thức thời. yêu cầu đỏ của anh, cô ta vậy mà lại đáp ứng. Anh còn nhớ rõ năm năm trước. Hôm ấy là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô. Anh cũng nhận lời mời tham gia. Lần đầu tiên trong đời, anh mới tỉ mỉ quan sát cô vẻ bề ngoài trang điểm quá đậm, khiến dáng vẻ cô vô cùng chói mát. Nhưng cả người cũng rất đoan trang, khuôn mạng cũng không tệ. Rồi tuấn vụ chấm cho cô dung mạo được 80 điểm. Nếu như không có mấy thứ son phấn này, chỉ sợ anh có khi còn cho cao hơn một chút. Bởi vì đối với mấy cô nàng trang điểm dày đạt, anh không có nhiều hạo cảm lắm. Quả thận chỉ là một cái mặt giả. Sau này anh mới hiểu, cô từ trước đến giờ đều là phó đức hạnh có lẽ ở trong lòng cô chính là cho rằng phải trang điểm mới là biến chút lịch sự khéo léo anh không khỏi lắc đầu ngay tại ngày đó đòi tướng vũ hướng cô nói ra một yêu cầu mà cô không chút do dự liền đáp ứng luôn loi tướng vũ lần đầu tiên đối với cô nảy sinh hào cảm anh thậm chí cho rằng ngay lập tức cùng cô kết hôn cũng có thể được năm năm thời gian số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay có điều Năm năm này, anh luôn ghi nhớ bản thân mình là người đã có vợ. Mà cô ngoại trừ vẻ mặt rất sao như một kia, thì thái độ đối nhân sự thế đều luôn luôn quy củ, giống như cô là một phụ nữ có chồng. Hôm nay đi đăng ký, hai người đều rất bình tĩnh, như là lão phu lão thê. Lòi tuấn vũ lịch sự nói, từ hôm nay liền đến chỗ tôi ở đi, không ngại chứ. Lạnh tư tin ngược đầu trả lời, có thể. Hai người cho tới giờ đối thoại không nhiều, như thế này đã xem như là không tệ. Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi. Em còn có yêu cầu gì không? Chương 2 Ngày 1 tháng 1 Nạp thiếp Rồi tuấn vũ không nghỉ đến, cô lại tuyển thê như vậy, trong lòng vẫn có chút ái nái, liền nghĩ muốn bù đắp lại. Không có, lạnh tôi tình cười cười. Hắn có phải hay không có chút quá mất tận trương, đó là cô sẽ lại đổi ý, nuốt lời hay sao. Vậy thì tốt rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản của em mộng khoản tiền. Có gì cần cứ nói, rồi tướng vụ tâm tình rất tốt, đầu năm nay có thể tìm được mộng cô vợ như cô, vẫn không dễ dàng. Lãnh tự tình thẳng nhiên nói, Cảm ơn, Cụ công nhân như vậy cũng đúng là thứ cô cần, không có trớt buộc lại có thế giới riêng của mình, không khác gì còn độc thân, có sao mà không làm. Tiếng cảm ơn này của cô, giống như là cảm ơn cái bản hợp đồng kia. Còn họ bên kia, khả năng sẽ đến, đi đi lại lại, cho nên trong khoảng thời gian này tôi nghĩ, chúng ta cần phải sống cùng dưới một mái nhà. Có điều, em yên tâm, tôi sẽ không vượn quá giới hạn. Tôi tuấn vụ vẫn là suy nghĩ tương đối chú đáo, lấy hiệu biến của anh đối với lão ba, lão mẹ bóng chừng bọn họ ngày mai hoặc là không có khi ngay buổi tối hôm nay khả năng họ sẽ đến kiểm tra phòng anh nói sẽ không vượn quá giới hạn kỳ thật là để cho cô có chút mặt mũi thay lời khác nói thật ra là với một cô gái như vậy anh chẳng hề có hứng thú yên tâm đi tôi hiểu án này tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian đã đặt tông trước vé máy bay đi du lịch anh không ngại chứ lãnh thư tình nói a nào? Cuối tháng uhm, Như vậy hả? Vậy được rồi Em đi chỗ nào? Rồi đống vũ vừa lái xe vừa tính toán Lãnh thức tình đối với câu hỏi dành cho cô có chút kỳ lạ Làm sao cô đi chỗ nào mà còn phải báo cáo với hắn Không phải nói là bọn họ không can thiệp chuyện của nhau sao Nhưng cô vẫn ra vẻ lệ phép trả lời Hồ Nam trương gia giới À trong nước rồi tuấn vũ nghĩ nghĩ nói không không không là nước mỹ chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật cứ như vậy nói tôi cũng sẽ đi sân bay em hiểu chưa lãnh tư tình vừa nghe cái gì mỹ đương nhiên hiểu được án đi mỹ cô đi trường gia giới sau đó nói với hai bên gia đình và cùng đi hưởng tuần trăng mật việc này hiểu được lãnh tư tình gật gật đầu cười cười Anh muốn làm cái gì cô sẽ không hỏi đến. Chỉ cần kế hoạch của cô không bị quấy rầy là được. Lôi tướng vụ hít xáo, cho như là tỏ vẻ cảm kích với cô. Xe dừng lại, lãnh tôi tình xuống xe, xem xét ngôi biệt thự. Bề ngoài trông rất thoải mái, xem ra một năm tới nhất định rất thông dòng. Lôi tướng vụ dẫn đầu đi vào trong, đưa tay nhấn lên khóa cửa một cái. Cửa liền mở ra, lãnh tôi tình đi theo vào, sáng sủa sạch sẽ, hết sức rộng rãi. Trước khi cô kịp định thần, một cô gái bất ngờ chạy tới, ao vào trong ngực lôi tướng Vũ, chợt nghe một tiếng thanh âm nũng nịu, Vũ, thế nào giờ mới trở về, người ta nhớ anh muốn chết. run rẩy, lãnh tử tình dựng cả tóc gái sợn da gà, hàm lượng đường cũng quá cao đi. Rồi tướng Vũ khanh khách cười giữ cô nàng, tùy ý cô nàng dính chặn lấy bên hông mình vô cùng ân thiết hôn lên môi, nhiệt tình mà nóng bỏng. Lạnh tư tình lặng lặng đứng một bên thưởng thức, xem hai người bọn họ biểu diễn. Út chừng một, một phút đồng hồ trôi đi, thời gian bọn họ nín thở thật đúng là rất dài. Không khỏi lắc đầu, cô đơn giản chỉ đến một bên sofa ngồi xuống chờ xem. Truyện ngôn tình quá trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc trên được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 3. Ngày 1 tháng 1. Thờ ơ lạnh nhạt. Vừa không xong, cô nàng trong lòng Lôi Tướng Vũ dường như còn có chịu hưởng muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng Lôi Tướng Vũ ngăn lại. Cô nàng không hiểu ngước lên nhìn Lôi Tướng Vũ, không chịu nói. "Vũ, làm sao vậy? Người ta muốn thôi." Lôi Tướng Vũ cười sủng nịnh. Ngoan Kiều Nhi có khách Cô nàng kêu Kiều Nhi kia, từ từ gọi lên người lôi thống phụ đứng xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy đường lãnh tử tình lão tức không biết phải làm sao. Bố, làm thế nào trong nhà? Như thế nào lại có người ngoài? Ha ha, ngoan Kiều Nhi, cô ấy không phải người ngoài. Từ hôm nay trở đi, cô ấy cũng sẽ ở nơi này. Có điều em yên tâm, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Đến đây, anh giới thiệu một chút. Lòi Tôn Vũ kéo Kiều Nhi đến trước mặt lãnh tự tình nói Đây là vợ hợp pháp kỳ hạn một năm của anh, lãnh tự tình. Còn đây là tình nhân của tôi, Kiều Nhi. Đáng ghé, làm gì có kiểu giới thiệu người như vậy. Kiều Nhi thanh âm cũng... Kiều Nhi thanh âm đúng nỉu quả trách nói. tay người nhìn về phía lãnh tự tình thản nhiên cười. Xin chào lãnh tiểu thư, nghe đại danh đã lâu. À... Xem ra loài tuấn phụ có từng đề cập qua về cô với cô nàng. trong bộ họ nghe trước mặt mình mà càng rỡ như vậy. Tên này chỉ sợ cái gì cũng điều nổi với tình nhân của hắn rồi đây. Tốt lắm, ít nhất ở trước mặt cô ta cũng không cần đóng kịch. Lãnh tư tình hào phỏng phương tai đến, cùng kiểu nhí bắt tay. Đúng là mộng đôi ta mềm mại, bảo sao tên đàn ông này chẳng thích. Cô thẩm mị của hắn. Ha ha, thật đúng là kém cỏi Bạn tôi tình liếc nhìn bộ mặt của cô nàng. Cận là đồ sổ, xem ra hắn thính loại hình này, ngực bự ngốc nghếch. Kì, kiều nhi tiểu thư, xin chào, làm phiền cô rồi. Yên tâm đi, có có thể xem như tôi không tồn tại, tôi sẽ không quấy rầy cô và Tuấn Vũ. anh tôi tình cười nói, Tuấn Vũ, tôi có thể biết phạm vi hoạt động của mình không? Rồi Tuấn Vũ trên mặt rất vui mừng, cô ta thực sự là học tá biểu hiện làm hắn rất vừa lòng. Đương nhiên có thể. Đến đây, bên này. Lồi Tướng Vũ cuối người hôn Kiều Nhi, bổ nhẹ mong cô nàng, ý bảo cô lên lầu trước, ánh mắt ngái muội và nhẹ nhàng thì thầm. Dường như muốn nói những chuyện sẽ phát sinh tiếp theo. Lãnh tự tình không cần nghĩ cũng biết. Dù sao chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã xông qua heo chạy. Rồi Tướng Vũ dẫn lãnh tự tình lên lầu. Trên lầu không gian rất lớn, có hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, một phòng vệ sinh, Còn có mộng phòng làm việc, rồi tốn vũ mở cửa mộng phòng ngủ. cái này bài trí rất đơn giản, nhưng cũng rất trang nhã. Tuy nhiên, vừa vào cửa, nên chưa nhìn thấy vết kính trong suốt, dựng bởi mộng bức tường thị tinh để chống đỡ. Qua bức tường kính, mặn trời chiếu vào, ánh nắng rực rỡ phủ sáng lên toàn bộ căn phòng. Ai, diễm lệ lõa mắt, lạnh tối tình chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả. Bởi vì những bông mổ đơn đỏ thẫm nở rộ kia thật tựa là bắt mắt. Kéo rầm cửa ra, trả có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vận trong hoa viên, bể bơi, nối giả, thu hết vào tầm mắt. Lãnh tư tình thật vờ lòng. Đây là phòng của tôi. Lòi tướng vũ dặn dò. Đúng vậy, nhưng mà, nhất định em phải chú ý lối vào phòng. Sao? Lối vào phòng? Không phải là theo đường từ cầu thang vừa đi lên hay sao? lạnh tư tình tò mò, nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của lôi tuấn vũ.